Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 2 chương 77 vượt qua cánh đồng tuyết L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Sơn trưởng lão nhìn lương tiếu hiểu trên văn ca Trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó nhìn chiếc tủ dưới cây hòi Trong thanh âm không có chút tâm tình chập trùng Ngươi còn điều gì để nói Chiếc tủ nhắm mắt lại Nói nếu hắn đã gia nhập vào ma tột Ai cũng có thể giết hắn Nếu như là ta giết Ta không cần giấu diêm Nhưng Hắn không phải do ta giết Trong rừng cây hơi có xôn sao Lê Sơn trưởng lão sắc mặt như sương Lạnh giọng nói lương sư dân Dân Quy Ê. Ê. Ê. Ê. Đã chết Ngươi lại dội nước bẩn lên một người chết Không khỏi quá mất vô sĩ Chiếc tụ lúc này mới được biết lương tiếu hiệu đại chết Đại khái đã hiểu được cả chuyện Đột nhiên cảm giác được rất mỏi mệt Đi theo chúng ta về ly sơn tiếp nhận thẩm vấn đi Lê Sơn trưởng lão nhìn hắn tựa như nhìn một người chết Theo lời của hắn Hơn 10 đệ tử trường sinh tôn vây quanh chiếc tụ Ở 4 phía còn có nhiều người tu hành phía nam hơn dám thị động tỉnh của chiếc tụ Phòng người hắn đột nhiên gây khó dễ Đúng lúc này, chung lạc mặt không chút thay đổi nói chậm đã Bác Phương Phong Vũ là người mạnh nhất trong nhân loại Thân phận địa vị tự nhiên đặc thù. Lời của hắn để cho Ly Sơn trưởng lão cho dù tức giận tới cực điểm cũng phải tạm thời tỉnh táo lại. Ta không thích nhất chính là chuyện không rõ ràng minh bạch đã muốn đưa ra kết luận như vậy. Chu Lạc chỉ vào thất gian hôn mê bất tỉnh. Nói nhìn ý của các ngươi. Rất chết lương tiếu hiểu trừ chiếc tụ. Hẳn là còn có thức gian Thậm chí còn có Trần Trường Sinh Ly Sơn trưởng lão chậm rãi nói Nói đây là chuyện của Ly Sơn Kính xin tiên sinh vang tôn trọng Đây không phải là chuyện của Ly Sơn Đây là chuyện đã xảy ra trong chu Viên Chu Lạc nhìn hắn mặt không chút thay đổi Nói năm nay chú Viên mở ra do ta chịu trách nhiệm chủ trì Bất cứ chuyện gì phát sinh bên trong Ngươi đều được để cho ta hiểu rõ Lê Sơn trưởng lão tức giận Nói chẳng lẽ chuyện này hiện tại vẫn không rõ ư Vô cùng không rõ Chu Lạc không thèm để ý tới phản ứng của hắn Tùy ý nói chiếc tụ thay đại chu ta lập không ít công trận Các ngươi nói hắn cấu kết cùng với ma tột Cũng thôi đi Nhưng nếu như Thất Giang cũng tham dự chuyện này Chẳng lẽ hắn cũng cấu kết với ma tộc? Hắn là đệ tử Ly Sơn ngươi, có đạo lý gì liên thủ với thiếu niên lan tộc này, đối phó với sư huynh của mình? Ly Sơn trưởng lão nghĩ tới lương tiếu hiểu trước khi chết ánh mắt đầy ẩn ý. Trầm mặt một lát, đi tới trước người chua lạc. Thấp giọng nói chuyện này liên quan tới thanh danh của Ly Sơn, xin tiên sinh không cần tiếp tục hỏi kĩ chung lạc khẽ như mày phải biết danh dự cùng thanh danh tự như là hai từ đồng nghĩa nhưng trên thực tế lại có ẩn ẩn khác biệt ly sơn trưởng lão hạ giọng nói thất gian sư dân dân quy quy e, e cùng chiếc tụ đã xảy ra chuyện gì chúng ta tạm thời không biết Nhưng tuyệt đối không thể tra hỏi trước mặt mọi người Bởi vì thân phận của nàng rất đặc thù Lần đối thoại này chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy Trung Lạc thấy hắn thận trọng như thế Hỏi hắn có thân phận như thế nào Ly Sơn trưởng lão trầm mặt một lát mới nói nàng Là nữ nhi Chu Lạc nhìn chiếc tụ dưới cây hòa, có chút hiểu được, nói khó trách lại nói hai chữ thanh danh. Lê Sơn trưởng lão nói kính xin tiên xin thông cảm. Chu Lạc lắc đầu nói điều này cũng không đầy đủ. Lê Sơn thanh danh cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể hơn sự thật cùng sinh tử. Lê Sơn trưởng lão do dự một chút, cắn răng nói nàng là nữ nhi của sư thước. Chu Lạc vẽ mặt khẽ run nhìn vào mắt của hắn, hỏi sư thuốc nào. Ly Sơn trưởng lão nhẹ giọng nói tiểu sư thuốc. Nghe ba chữ kia, Chu Lạc trầm mặt thời gian rất lâu. Bác Phương Phong Vũ có địa vị vô cùng cao thượng trong thế giới loài người. Chỉ dưới năm vị thánh nhân. Theo đạo lý mà nói, bất kỳ cái tên nào cũng không thể làm cho hắn kiêng kỵ, Nhưng nơi này phải trừ đi một người Thì ra là nữ nhi của Tô Ly Hẳn là nữ nhi của Tô Ly Khó trách sẽ được Ly Sơn trưởng môn thu làm quan môn đệ tử Cả tòa Ly Sơn coi như trân bảo Ngay cả thu Sơn quân cùng cậu hàng thực cũng muốn nâng niên nàng Nhìn thất gian đang hôn mê Chu Lạc nghĩ tới những chuyện này lắc đầu Lê Sơn trưởng lão nói đa tạ tiên sinh thông cảm Dĩ nhiên, nếu như thất gian thật sự đã làm gì ở Chu Viên Pháp kiếm ở trên cao Giới luật đường nhất định sẽ vận dụng môn quy Kết quả cuối cùng Lê Sơn sẽ mau chóng báo cho tiên sinh Chu Lạc không nói gì coi như đã lặng yên đồng ý Đây đúng là chuyện đã xảy ra trong Chu Viên Nhưng Ly Sơn Kiếm Tôn đã nói tới mức này Hơn nữa chuyện liên quan tới Tô Ly Chính hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều Nhưng ở nơi này, người nói chuyện có lực lượng nhất trừ hắn ra còn một vị lão nhân ra Theo Ly Sơn Kiếm Tôn trưởng lão ý bảo Có người mang thấp gian cùng thi thể lương tiếu hiểu trên văn ca rời đi Chiếc tụ lắng tai nghe động tỉnh nơi này, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, tựa như nghĩ muốn làm gì, nhưng cuối cùng không làm gì cả. Đang lúc ly sơn kiếm tôn chuẩn bị đem chiếc tụ cũng mang đi, vị lão nhân ra kia cuối cùng đã nói chuyện. Từ thời khắc chu viên hội diệt, núi xanh mất tiếc. Mai Lý Sa đại chủ giáo vẫn nhìn nơi có phiến xương mù kia ngây ngẩn Gương mặt già nu trở nên càng thêm già nu Ánh mắt mờ đột trở nên càng thêm mờ đột Căn bản không có để ý tới chuyện đã xảy ra trong rừng cây Cho đến lúc này Hắn mới xoay người lại Mặt không chút thay đổi nói đem người lưu lại Ly Sơn kiếm tôn trưởng lão nói đây là Ly Sơn ta. Chết chính là đệ tử Ly Sơn các ngươi. Động thủ tự như cũng là đệ tử Ly Sơn các ngươi. Chuyện xấu trong nội bộ Ly Sơn các ngươi. Ta cũng không thèm quản tới. Chẳng qua tại sao các ngươi phải mang chiếc tụ đi. Cũng bởi vì lương tiếu hiểu trước khi chết nói ư. Đây chẳng phải nói nếu như Trần Trường Sinh còn sống Các ngươi cũng muốn đem hắn mang về Ly Sơn trước mặt ta ư Mai Lý Sa chậm rãi trở về trong rừng cây Nhìn Ly Sơn trưởng lão nói có đạo lý này sao Ly Sơn trưởng lão không nói gì Cũng là thiên đạo viện tân nhậm giáo dụ do dự mở miệng đại nhân Nếu như Trần Trường Sinh thật sự liên quan đến chuyện này có thể cũng cần cẩn thận thẩm vấn Người đã chết không cách nào nói chuyện có thể để các ngươi tùy ý dội nước vẩn hay sao Lúc trước thật giống như ta nghe có người nói như vậy Mai Lý Sa nhìn Thiên Đạo Viện Tân nhậm giáo dụ mặt không chút thay đổi nói về phần thẩm vấn Trần Trường Sinh là viện trưởng Quốc giáo học viện ngư chỉ là một cái giáo dụ có tư cách gì để thẩm vấn hắn Trường giáo hoàng đại nhân ai có tư cách thẩm phấn hắn Hắn liếc nhìn chiếc tụ dưới cây hò Nói ly sơn các ngươi danh dự trọng yếu Chẳng lẽ danh dự quốc giáo chúng ta thì không trọng yếu Lan tộc thiếu niên này liên quan tới danh dự của quốc giáo Ta muốn mang hắn về kinh đô ai có ý kiến Chu lạc nói ta không có ý kiến Nếu hắn cũng không có ý kiến Như vậy tất cả mọi người ở đây đều không có tư cách có ý kiến Bao gồm chút ít người tu hành phía Nam cùng với Ly Sơn trưởng lão rõ ràng rất có ý kiến Mai Lý Sa nhìn Ly Sơn trưởng lão lạnh lùng nói Ly Sơn nếu có ý kiến Để chữ môn của các ngươi tới nói Hoặc là để cho Tô Ly tới nói Ly Sơn trưởng lão cũng không cách nào ổn nhẫn nữa tức giận nói chết chính là đệ tử của Ly Sơn ta Người chết thì rất giỏi sao Chẳng lẽ bởi vì hắn đã chết chuyện này cũng phải ngỗng ngang hỗn loạn hay sao Mai Lý Sa Thanh Ân càng thêm rét lạnh hơn nữa hiện tại tâm tình của ta thật sự không tốt Tâm tình của Giáo Hoàng Đại Nhân cũng thật sự sắc không tốt Tâm tình của quốc giáo đều không tốt Bởi vì Trần Trường Sinh đã chết Quốc giáo học viện viện trưởng Trần Trường Sinh đã chết Lão nhân ra nhìn phiến thiên không ngoài bìa rừng Buồn bã nói còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này Cho dù thần quốc thất luật đều chết sạch Chẳng lẽ có thể bi thốn hơn chuyện này hay sao Trần Trường Sinh có thể nghĩ đến Mọi người ngoài hắn thu thành, nhất định sẽ cho rằng hắn đã chết, bởi vì hắn không thông qua chu viên chi môn rời đi, mà lấy một loại phương pháp thần kỳ dị thường, trực tiếp xuất hiện tại trên cánh đồng tuyết cách xa vạn dặm. Hắn cũng có thể nghĩ đến, rất nhiều người sau khi biết tin mình chết nhất định sẽ có rất nhiều phản ứng bất đồng, Có ếp người hẳn là sẽ thật cao hứng Có ếp người hẳn là cảm thấy như chút được gánh nặng Còn có chút người nhất định sẽ cảm thấy vô cùng bi thương khổ sở Những người đó cũng là người thật sự yêu mến hắn Tỉ như lạc lạc Đường tam thập luộc Hiên viên phá Kim trường sữa Mạc Vũ có thể cũng có chút tiếc nuối hay sao Hắn thậm chí cảm thấy, Cẩu Hàn Thực, quan phi bạch các đệ tử Ly Sơn kiếm công, cũng là một thành viên trong đó. Chớ đừng nói chi tới các trưởng bối trong quốc giáo. Còn có vị cô nương tú linh tộc kia. Hắn không muốn để cho những người này khổ sở bi thương lo lắng, cho nên hắn rất vội vã. Hắn vội vã vội vàng trở về thế giới loài người, đem tin tức mình còn sống. Mau sớm truyền về Kinh Đô, để cho tất cả mọi người biết mình còn sống. Đáng tiếc chính là ma vực cánh đồng tuyết cử ly thế giới loài người quá mức xa xôi mà tô ly tiền bối. Thật sự là hơi nặng. Quá trình bọn họ thoát khỏi ma vực cánh đồng tuyết thật ra lại rất thuận lợi Chân chính kiến đạo giả Tất nhiên có đại trí tuệ Vô luận tại phương diện nào Tỉ như tài nấu nướng Tra nghệ Bởi vì vạn đạo đều tương thôn Chạy trốn có thể nói là rút lui Vốn là một phần binh pháp Tô Ly cũng rất an hiểu Một kiếm hắn chém phá thiên không, rất có sách lược Một kiếm kia chém ra kiếm đạo dài mấy trăm dặm Trực tiếp hướng nam Vô cùng phù hợp kiếm đạo chân nghĩa đường thẳng là gần nhất Gần nhất thì nhanh nhất Mà ai có thể ngờ đến Địa phương một kiếm này chân chính rơi xuống Thật sự là ở phía tuyết lĩnh hơi chết về phía tây nam Hắc bào mơ hồ đã nhận ra Nhưng khi ma tột đại quân thay đổi sách lược đã định Hai mặt vây kính phiến tuyết lĩnh này Bờ ông Tuyền chỉ còn lại có chút vết máu Còn có một đá hoa lại bị hái đi Khi đó Tô Ly đã đi tới một mảnh sông băng cách hơn 400 dặm Dĩ nhiên, hắn ở trên người trần trường sinh Thân thể trần trường sinh được Long huyết tắm qua. Phản phức có tinh lực vô cùng vô tận. Khung cấp lực lượng cường đại. Đủ để thi triển ra tốc độ kinh người. Có thể trong thời gian ngắn như vậy. Chạy ra 400 dặm. Thật sự có chút kinh người. Cho dù là Tô Ly cũng cảm thấy có chút giật mình. Chẳng qua phong tuyết chạm mặt mà đến giống như dao găm cắt vào mặt của hắn Mỗi lần hắn muốn khen ngợi Trần Trường Sinh mấy câu Mở miệng lại biến thành trách cứ đầy cam tức Không ở sông văn dừng lại chút nào Trần Trường Sinh tiếp tục theo hướng nam chạy như điên Cảm thấy có chút khác Đem tay đâm vào băng nham bên cạnh Trên khối băng lam nhạt mà xinh đẹp xuất hiện dấu vết rõ ràng Vụn băng bay khắp nơi Hắn đem khối băng nhét vào trong miệng Cảm thấy thân thể bởi vì chạy trốn mà nóng hổi trở nên lạnh hơn một chút Rất thoải mái Chạy qua sông băng cùng cánh đồng tuyết Văng qua núi tuyết cùng núi lớn Trần trường sinh cổng tô ly chạy như điên không ngừng Khát liền nhai chút băng tuyết Đói bụng đàn Chịu đựng Ngày đêm không ngủ Cho đến một ngày nào đó Rốt cục thấy một tòa thành thị của loài người xuất hiện tại phương xa Vạn dặm cánh đồng tuyết ma vực cứ như vậy bị hắn vượt qua Hắn cũng nhịn không được nữa trực tiếp té về phía sau Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.fi